Chào các bạn, hôm nay là thứ năm ngày 5, tháng cuối năm luôn, năm 2011 Hôm nay các bạn học tập và làm việc như thế nào? Có tốt không? Hôm nay, về sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện có chút xíu lãng mạn ở trong à, Câu chuyện này có tên là Mưa và Nước Mắt Các bạn cùng nghe nha cũng thật bất ngờ khi cô chấp nhận lời đề nghị ấy Lặng lẽ và trầm tư Có lẽ từ rất lâu Cô đã biết anh không thuộc về riêng mình một cách tuyệt đối Anh giống như một cơn gió Mà gió sẽ thoải mãi Chứ không bao giờ dừng lại ở một người nào cả Anh là một chàng trai rất phong lưu Với vẻ bề ngoài điển trai Cùng một tính cách phóng khoáng Đã không biết bao cô gái theo đuổi anh Cho dù biết anh và cô là một cặp Còn cô là một người con gái hiền thuộc Và dịu dàng Cô không có vẻ đẹp sắc sảo hiện đại Như bao cô gái đang theo đuổi anh Mặc dù biết anh là một người có tính trăng qua Nhưng cô vẫn yêu anh thắm thiết Và chung tình Cô yêu trong thấp thỏm Lo âu Và yêu trong đau khổ Cô rất thích những ngày trời mưa và cũng rất thích đi dưới mưa Mỗi lần khi cô chạy ra khỏi ô để dầm mưa đi được cười nói và nhảy nhót dưới mưa Anh cũng luôn muốn cùng cô làm những điều mà cô thích Nhưng những lúc ấy cô đều ngăn anh lại Tại sao em lại không để anh cùng dầm mưa với em vậy? Anh hỏi cô lòng đầy thắc mắc Bởi vì em sợ anh sẽ bị cảm cô nhẹ nhàng nắm chặt tay anh và trả lời nếu giờ mưa mà sợ bị cảm thì em vẫn còn làm câu hỏi này của anh cô không bao giờ trả lời chỉ khẽ mỉm cười rồi đưa cái nhìn vào xa xăm rồi cuối cùng anh vẫn phải chịu thua và chấp nhận làm theo yêu cầu của cô Bởi vì khi ấy, anh cảm thấy chỉ cần nhìn thấy cô hạnh phúc, nhìn thấy cô cười là anh cũng vui rồi. Nhưng khoảng thời gian hai người được vui vẻ ở bên nhau cũng không kéo dài được lâu. Anh đã yêu một người con gái khác. Cô gái này có một vẻ đẹp đến say lòng người. Phong cách hiện đại của cô khiến cho bao chàng trai phải theo đuổi. Và anh cũng không ngoại lệ. Anh si mê tìm mọi cách chinh phục người con gái ấy mà quên mất đi sự tồn tại của cô. Một ngày kia, khi anh và cô cùng ngồi ăn tối với nhau, anh đã đưa ra lời đề nghị chia tay. Mặc dù trong lòng anh cảm thấy có chút ấy nấy, mặc dù anh chưa thể hiểu được tình cảm của mình dành cho cô bây giờ còn được bao nhiêu, nhưng có lẽ anh không nhận ra rằng mình đang theo đuổi một cái gì đó phù phiếm và đang đánh mất đi một điều gì đó đáng quý.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 không hẹn mà trời bất chợt đổ mưa cô lại rút tay ra khỏi tay anh chạy lên trước và xây dòng đón nhận những hạt mưa mát lạnh nhìn bóng dáng nhỏ nhắn thân thương của người con gái mà mình đã yêu và phụ lòng lòng chàng trai bất chợt dâng lên một thứ cảm giác thật khó tả hổ thẹn và xót xa trong khoảnh khắc anh bỗng thấy tình yêu thương đối với cô trỗi dậy Lần đầu tiên chàng trai không làm theo yêu cầu của cô gái Anh bước đến bên cô dưới làn mưa dày đặc Nhẹ nhàng đặt lên môi cô nụ hôn mà anh nghĩ là lần cuối cùng Và anh nói Anh thực sự xin lỗi vì đã làm cho em đau lòng Nhưng những ngày cùng em đi dạo dưới mưa là những ngày mà anh cảm thấy vui nhất Anh vừa nói dứt lời thì cô bật khóc Những giọt nước mắt lẫn trong nước mưa buốt lạnh Chàng trai lại ôm cô gái vào lòng Thật chặt, thật chặt Cảm nhận được bờ da nhỏ bé của cô đang rung lên vì đau khổ Rất lâu sau anh mới lên tiếng Có một điều này anh muốn hỏi em từ rất lâu rồi Vì sao mỗi khi trời mưa em đều không muốn để anh cùng em dầm mưa vậy? Im lặng một hồi lâu cô gái mới cất tiếng trả lời bởi vì em không muốn anh nhận ra rằng là em đang khóc câu trả lời của cô gái lẫn trong tiếng mưa khiến trái tim vàng tan ra trong bao ý nghĩ sai lầm anh hiểu ra rằng cô gái đã yêu anh nhiều như thế nào yêu trong đau khổ và dằn vặt và anh đang vô tình khiến trái tim cô nhỏ lệ Một sự bù đắp sẽ là không muộn nếu như bây giờ anh nhận ra tình cảm chân thành mà cô ấy dành cho mình, tất cả chỉ gói gọn trong mưa và nước mắt. Sao tình yêu lại cứ làm cho con người ta rơi nhiều nước mắt vậy nhỉ?